211 Cái chết Memento Mori. Hãy nhớ rằng bạn phải chết là một câu nói vĩ đại. Nếu ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết thì đời ta sẽ mang một ý nghĩa khác biệt. Kẻ nào nghĩ rằng y sẽ chết trong vòng nửa giờ nữa sẽ không làm bất cứ cái gì ngu xuẩn. Chỉ có những ý tưởng sẽ giải phóng bạn. Và sau khi tôi đã suy ngẫm về nó, tôi có thể nói rằng cái chết là cái vĩ đại nhất mà tôi biết. Những hành động của một người đang hấp hối có ảnh hưởng lớn trên những người khác. Do vậy, sống tốt thật là quan trọng, nhưng chết tốt lại càng quan trọng hơn. Một cái chết lương thiện, tốt đẹp có thể chuộc lại một cuộc sống xấu xa.